Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 692, Thăm dò không trung Sở Châu và Trung Châu phân cách bởi cô Ngô Sơn, một vùng bình nguyên nằm trên dãy núi cao nguy nga đồ sộ, độ cao vút tận mây xanh, khí thế hùng vĩ, tạo cho người ta cảm giác trường tồn vĩnh hằng. Bởi vì cô Ngô Sơn quá cao, tu sĩ cấp thấp muốn tự mình ngự khí vượt qua là chuyện gần như không thể. Chỉ có thể thông qua cửa động khổng lồ được mở ra phía dưới mới có thể thành công tiến vào trung châu đại lục. Bất quá, việc này đối với tần lục và liễu thanh yên mà nói lại không thành vấn đề. Bọn hắn thân là nguyên anh tu sĩ, thể phách cường đại, đủ để chống lại hàng khí tản ra trên không trung. Vút Vút, trước ngọn núi cao lớn, hai chấm đen nhỏ đang bay nhanh lên phía trên. Càng bay lên cao, nhiệt độ không khí càng thấp. Không khí loãng Linh khí giảm bớt, nhiệt lượng mất đi, điều này khiến cho cô Ngô Sơn quanh năm tuyết phủ, cực kỳ lạnh lẽo. Thế mà lại cao như vậy, Tần lục khẽ lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo vài phần kinh ngạc. Giờ phút này hắn đã bay lên trên gần 30 dặm, thế mà vẫn chưa nhìn thấy đỉnh núi. Độ cao này đã phá kỷ lục phi hành của hắn. Nhớ kỹ năm đó ở trúc cơ hậu kỳ, hắn đã từng thử thăm dò bầu trời, lúc đó hắn bay được khoảng 15 dặm cuối cùng vì chống cự không nổi giá lạnh trên cao, đành phải từ bỏ. Mà bây giờ, tu vi của hắn đã đến nguyên anh kỳ, thần phách tăng cường rất nhiều, coi như khoảng cách so với trước đó nhiều hơn gấp đôi, hàng ý bức người, hắn vẫn có thể chịu được. Chỉ là, độ cao của cô Ngô Sơn vẫn khiến hắn cực kỳ giật mình. Dường như nghe thấy tầng lục khẽ lẩm bẩm, liễu thanh yên bên cạnh vừa cười vừa nói, nghe nói cô Ngô Sơn là ngọn núi cao nhất sở châu, cao hơn 33. Không không không trượng, bất quá tính toán khoảng cách, chúng ta hẳn là sắp đến nơi. Quả nhiên, khi Liễu Thanh Yên vừa dứt lời, hai người bọn họ xuyên qua tầng mây, thấy được đỉnh núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên biển mây đều là những ngọn núi nhô lên, thẳng tắp xếp hàng, thập phần có thứ tự. Côn Ngô Sơn này quả nhiên tráng lệ a, Tần Lục cảm thán một tiếng. Liễu Thanh Yên nhìn quanh, vui vẻ nói, xác thực như vậy nha. Ta cũng là lần đầu tiên tới đỉnh cô Ngô Sơn này, đã sớm nghe nói phong cảnh đỉnh núi khoáng đạt hùng vĩ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không uổng công chuyến đi này. Lần thứ nhất, Tần Lục Nghi hoặc hỏi, lần trước ngươi đến Trung Châu là đi cửa hang phía dưới kia, đương nhiên, lúc đó ta mới chỉ là trúc cơ viên mãn, tự nhiên không thể bay lên, ta nhớ được thông qua cửa hang kia còn cần phải giao nộp nhất định linh thạch, lần này chúng ta lựa chọn bay qua đỉnh núi, còn có thể tiết kiệm một khoản linh thạch, thế nào? Ta có phải hay không rất tiết kiệm, xác thực rất tiết kiệm. Tần lục khẽ gật đầu. Liễu thanh yên nghe vậy, lộ ra vẻ mặt đắc ý, trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, liễu thanh yên phát hiện tần lục là một người rất tiết kiệm, ngày thường rất ít lui tới phường thị tiêu phí, cho dù có tiêu phí cũng chỉ mua một chút thư tịch và rượu mà thôi. Về phần những tiêu xài khác, cơ hồ không có. Bởi vậy, nàng tận lực thể hiện ưu điểm tiết kiệm này trước mặt tần lục ý đồ tăng thêm vài phần hảo cảm. Bất quá, Tần Lục hiển nhiên không nghĩ tới phương diện này, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên tầng mây, khẽ giọng hỏi, "Liễu đạo hữu, vậy ngươi có từng đi qua phía trên bầu trời kia, phía trên?" Liễu Thanh Yên sững sờ, rồi ngẩng đầu nhìn lên, "Cái này thì chưa, bất quá năm đó khi ta ở Kim Đan cảnh, đã từng thử qua một lần, nhưng vì quá lạnh, cuối cùng bất lực, chỉ có thể từ bỏ." "Vậy chính là nói Ngươi cũng không biết phía trên rốt cuộc là cái gì, ai nói ta không biết, ân. Tần lục quay đầu nhìn về phía liễu thanh yên, hơi kinh ngạc, phía trên là nơi nào, liễu thanh yên hất cầm lên, đắc ý nói, ngươi đây liền không hiểu được đi, việc này ta là xem được trong một quyển sách cổ. Nghe nói phía trên này a, là một không gian khác, không gian khác. Tần lục giật mình, liền vội vàng hỏi, lời này giải thích thế nào, cụ thể tình huống ra sao, ta cũng không rõ lắm. Bất quá có thể biết là khu vực kia, không đến cảnh giới hóa thần, căn bản không có cách nào bước chân, đồng thời điều quan trọng nhất chính là, Liễu Thanh Yên dừng một chút, lại lần nữa nói, nơi đó tự hồ có một đám quái vật, thường xuyên tập kích thế giới này của chúng ta, cho nên rất nhiều hóa thần kỳ đại năng, đều cần tiến về thiên ngoại luân chuyển cương vị đóng giữ, tránh cho đám quái vật kia đánh vào nơi này. Tần Lục Lộ vẻ kinh hãi, thế mà lại có chuyện này, hắc, mặc dù vậy Bất quá chúng ta cũng không cần quá lo lắng, ta xem được trên cổ tịch, những ma vật này mặc dù da dày thịt béo, sức chiến đấu cường hoành, nhưng trí lực rất thấp, rất khó tạo thành uy hiếp gì đối với tu sĩ bên ta. Dạng này a tần lục dừng một chút, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hiếu kỳ hỏi, vậy thế giới này của chúng ta, có phải là một quả tinh, không, có phải là một quả cầu không, hình cầu. liễu thanh yên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có ý tứ gì? chính là mặt đất đều là hình tròn, không phải thiên viên địa phương như thế tục cho là vậy. A. Việc này ta ngược lại thật sự không biết, trên sách cũng không ghi chép. Tốt a, Liễu Thanh Yên tới gần bên cạnh Tần Lục, hiếu kỳ hỏi, làm sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta đều sinh hoạt ở trên một quả cầu? Cái này sao có thể thôi, đúng đúng, không có khả năng, Tần Lục bất đắc dĩ gật đầu, sau đó hướng phía trước biểu môi, đi Chúng ta lên đỉnh núi nghỉ ngơi một chút đi Ân. Ở chỗ này dừng lại làm gì Đối với vấn đề này Tần lục không trực tiếp trả lời Mà là trầm mặt bay về phía trước Liễu thanh yên thấy thế Chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo Đáp xuống đỉnh núi đầy tuyết Tần lục nhìn về phía trung châu Công ngón búng ra Trong lòng bàn tay xuất hiện thêm một tờ giấy trắng lớn cỡ bàn tay Ngươi lại lấy ra hồn giấy của đệ tử này làm gì Nàng căn bản không thể nào ở phụ cận đây. Liễu Thanh Yên tới gần phía sau, lúc này nói. Trong khoảng thời gian này, nàng đã nhìn thấy Tần Lục vô số lần lấy ra tấm hồn giấy này. Tần Lục không trả lời, mà là nhìn tờ giấy trắng trong lòng bàn tay, phát hiện xác thực không có phản ứng, lúc này thở dài một hơi, lắc đầu, thu hồi hồn giấy. Liễu Thanh Yên nói không sai, tấm hồn giấy này đúng là của môn hạ đệ tử hắn. Người này không ai khác chính là Khang Khanh Nhưng đã rời đi trước đó. Năm đó, nàng vì giúp Đậu Văn tìm lại phương pháp tu luyện, không từ mà biệt, hai người rời khỏi Ly Châu, du lịch đại lục. Lần đi này đã hơn hai năm. Trừ lúc ban đầu có một phong thư truyền về, về sau không còn tin tức. Sống chết, đều không rõ. Lần này Tần Lục ra ngoài tiến về Trung Châu, liền gỡ xuống hồn giấy treo ở từ đường, muốn lợi dụng bản mệnh pháp khí này, tìm được hành tung của Khang Khanh Nhưng từ đó để bọn hắn trở về sơn môn. Dù sao, nàng đề đậu văn không cách nào tu luyện, trong môn đã giải quyết, đậu văn hoàn toàn có thể từ võ nhập đạo, từ đó đăng phong tạo cực. Bất quá, rất đáng tiếc, dọc theo con đường này, hồn giấy căn bản không có nửa điểm phản ứng. Tần lục hoàn toàn không biết đậu văn và khang khanh nhưng hai người rốt cuộc đã đi đâu. Lúc này, Liễu Thanh Yên ló người ra hỏi, này, chúng ta rốt cuộc dừng lại ở đây làm gì nha? Chờ một lát, tần lục khoanh chân ngồi xuống, ta gọi một người ra. Gọi, gọi một người. Liễu thanh yên kinh ngạc, kêu người nào a? tần lục không trả lời, mà là nhắm mắt lại, thần hồn xuất khiếu. Rất nhanh, một làn sương mù bóng trắng liền từ trong ống tay áo tần lục bay ra, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một bóng người mờ mịt trên không trung, đồng thời, thanh âm cực kỳ vui sướng từ trên thân bóng trắng truyền ra. Ha ha ha! Lão phu rốt cục đã ra ngoài, bước ra là một người tóc râu bạc trắng, thần sắc phấn chấn, khoa tay múa chân không ngừng. Chính là mặt chẩn đã lâu không gặp. Liễu Thanh Yên nhìn mặt chẩn đang lơ lửng giữa không trung, lúc này thu lại vẻ kinh ngạc, hai tay ôm ngực, ngẩng đầu hỏi, Ngươi là ai a? nha, lúc này, mặt chẩn mới chú ý tới còn có người khác ở đây, thân hình xoay chuyển, mười phần tùy tiện bay tới bên cạnh Liễu Thanh Yên, ra dáng vẻ bay quanh một vòng. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ dò xét. Không tệ nha Tần Đại trưởng môn, một đoạn thời gian không gặp, phu nhân đều đã thay đổi. Hơn nữa còn là một đại mỹ nhân a, Mạc Chẩn nhíu mày nhìn Tần Lục đang nhắm mắt đứng cứng, dễu cợt nói. Ban đầu Liễu Thanh Yên còn muốn nổi giận vì hành vi dò xét vô lễ vừa rồi của mặt Chẩn, nhưng sau khi nghe những lời này, khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, ngươi lão đầu này, ngược lại là còn có chút nhãn lực độc đáo mà a, không tệ, không tệ, Tần Lục thấy vậy, cũng lười giải thích, lúc này đứng thẳng người lên, chỉ về phía bắc, Thản Nghi nói, đừng nói nhiều, ngươi nhìn xem nơi này là đâu, ân. Đây là cô Ngô Sơn, mặt chẩn hưng phấn tức cao giọng, quá tốt rồi. Lão phu tốn hao mấy trăm năm thời gian, hôm nay cuối cùng cũng trở về cố thổ, mấy trăm năm. Liễu Thanh Nghi nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, hơi tới gần Tần Lục, không phải, ngươi làm ra lão đầu này rốt cuộc là ai a, Tần Lục cũng không giấu giếm, lúc này giải thích nói. Người này tên là Mạc Chẩn, kiếp trước chính là một tu sĩ hóa thần kỳ, trước đó từng cùng ta dưới sự giảng thuật đơn giản của Tần Lục, Liễu Thanh Yên dần dần hiểu rõ tình huống cụ thể của Mạc Chẩn. Thì ra là chuyện này, ngươi lần này tới Trung Châu, trừ việc giúp ta, còn cần giúp lão đầu này tái tạo thân thể tu luyện, Tần Lục gật đầu trả lời, không sai, là như vậy. Nghe xong, Liễu Thanh Yên nghi người về phía trước, tới gần Mạc Chẩn còn đang đứng cao nhìn xa, vui tươi hớn hở nói, nhìn cái khí tức phi yếu này của ngươi, còn có thể là cường giả hóa thần kỳ ta thấy chưa chắc đâu mặt chẩn nghe vậy quay đầu lại nói sao ngươi không tin ta xác thực rất khó để cho người ta tin tưởng liễu thanh yên đảo mắt như vậy đi ta hỏi ngươi một vấn đề nếu có thể trả lời được ta liền tin ngươi chút lòng thành nói nghe thử xem vừa rồi ta cùng tần lục thương thảo liên quan tới việc tu sĩ hóa thần kỳ có khi sẽ lên trời chuyện này ngươi có biết vì sao Đương nhiên biết, mặt chẩn khẽ cười một tiếng, gật gù đắc ý nói, bọn hắn thượng thiên, là bởi vì bọn hắn đều là một đám ăn no không có chuyện làm, đi ra ngoài chịu chết, một đám đồ đần, chịu chết, những lời này của mặt chẩn, khiến liễu thanh yên tại chỗ khẽ giật mình. Điều này hoàn toàn khác biệt so với những gì nàng thấy được trong miêu tả trên cổ tịch. Trên sách nói tu sĩ hóa thần kỳ định kỳ thượng thiên, là vì chống cự thiên ngoại vực ma tiến công thế giới bản thổ. nghe vậy Liễu Thanh Yên lúc này phản bác. Ngươi nói láo, bọn hắn mới không phải đi lên chịu chết. Ngươi cái tên lừa đảo giả mạo tu sĩ hóa thần này. a không phải chịu chết thì là cái gì? Ta rõ ràng nhớ kỹ. Khi đó bọn hắn còn mời ta gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Nói là muốn đi ra ngoài thăm dò thế giới khác. Tìm kiếm tài nguyên tu chân khác. Ha ha ha, thật đúng là một đám không có chuyện làm gia hỏa a Ta cũng không có rảnh rỗi như vậy. Ngay tại chỗ liền cự tuyệt bọn hắn. Sau đó thì sao? Tần lục tới gần hỏi Về sau, Về sau đương nhiên là khẳng định quyết định lúc đó của ta xác thực đối đầu Mặt chẩn một mặt tự hào nói ra Mấy năm sau Tiểu đội kia của bọn hắn liền trở về Nhưng cuối cùng số người trở về Mười không còn ba Tuyệt đại bộ phận đều chết ở bên ngoài Chết đều là tu sĩ hóa thần Tần lục lại lần nữa hỏi Đương nhiên Không phải tu sĩ hóa thần Sao có thể đột phá bình chứng cực hàng? sau đó thì sao, nghe nói như thế ý cười của mặt chẩn chậm rãi thu liễm, dần dần trở nên cô đơn hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, về sau, ta bị những kẻ thù kia vây công, cuối cùng nhục thân hủy diệt, chỉ có nguyên thần chạy ra, về phần bọn hắn cái tiểu đội thăm dò gì gì đó ta tự nhiên không rõ ràng tình huống thì ra là thế, tần lục nhẹ nhàng gật đầu, trong đầu đã có một chút manh mối, Liễu thanh yên nhìn thấy dáng vẻ suy tư của tần lục không khỏi hỏi, tần lục Ngươi nghĩ ra cái gì? Tần lục nghĩ nghĩ, trả lời, mặt chẳng hẳn là không nói dối, mà thư tịch ngươi thấy, ghi chép cũng hẳn là thật. Thư tịch gì? Mặt chẳng hỏi. Tần lục không trả lời, mà nói thẳng, có lẽ là lúc trước tiểu đội thăm dò đi ra ngoài, thất bại mà về, đồng thời, cũng hấp dẫn những ma vật kia tới, từ đó phát hiện thế giới này của chúng ta, dẫn đến hiện tại thời khắc đều có ma vật công kích. Liễu Thanh Yên liên tục gật đầu xác thực có khả năng này đợi lát nữa đợi lát nữa mặt chẩn kịp thời chen miệng nói ngươi nói là hiện tại thiên ngoại có một đám ma vật đang thời khắc công kích kỳ su thế giới, liễu thanh yên cùng tần lục liếc nhau, trầm mặt xuống thật sự là một đám hỗn trướng bọn hắn lúc trước liền không nên ra ngoài hại chết nhiều hóa thần cùng thế hệ như vậy không nói còn dẫn tới mầm tai vạ bực này thật sự là mặt chẩn ban đầu còn đang giận mắng, nhưng nói nói ngữ khí dần dần yếu đi, cuối cùng khoát tay áo. Thôi thôi, chuyện thế này, đã không liên quan đến ta. Đúng vậy. Tần lục nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía mặt chẩn, Thản nhi nói, không nói chuyện này, hiện tại nên nói chuyện mà ngươi coi trọng nhất. Ngươi, rốt cuộc nên tái tạo thân thể như thế nào? Nghe được việc mà mình đã chờ mong từ lâu, trên mặt mặt chẩn lập tức lại lộ ra vẻ kích động khó nén, lập tức trả lời, nếu đã đi vào Trung Châu, vậy ta liền nói cho ngươi kế hoạch của ta, kỳ thật rất đơn giản chỉ cần một bước, liền có thể hoàn thành việc này. Nói nghe thử xem. Ta từ khi học được chiêu thần hồn phương pháp thoát thân này, liền chuẩn bị tốt các hạng vật tư, những vật tư này được đặt ở một nơi ẩn nấp, chỉ cần đi tới đó, ta liền có thể tái tạo thân thể, liễu thanh yên nói. Thế nhưng là ngươi rời khỏi Trung Châu nhiều năm như vậy, loại địa phương này, ngươi xác định sẽ không có người phát hiện. Có lẽ sớm đã có người đem vật tư của ngươi, phân chia sạch sẽ, đến lúc đó đi, cũng chỉ là một chuyến tay không? Không thể nào. Mặt Chẩn Quả quyết lắc đầu, nơi đó là một tuyệt địa, ngày thường cực ít sẽ có người xông vào, huống chi ta đã bố trí trận pháp, không có nguyên anh kỳ, khó mà cảm nhận được vị trí vật tư của ta, cho nên tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Đơn giản như vậy. Tần Lục nhíu mày, chỉ cần đi tới đó, sau đó là có thể, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó khăn cũng có một chút khó khăn, Mạch Chẩn liếc qua Liễu Thanh Yên cùng Tần Lục, sau đó tại hai người nhìn soi mối Tiếp tục nói, tuyệt địa kia vốn là nơi vô chủ, nhưng theo ta được biết, những năm gần đây nơi này bị một nhà thế lực phát hiện, đồng thời bị chiếm lấy một cách mạnh mẽ, định làm cấm địa của nhà mình, bây giờ muốn đi vào, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. liễu Thanh Yên cùng Tần Lục liếc nhau, sau đó liễu Thanh Yên mở miệng hỏi, thế lực đó tên là gì, Trung Châu Tề Vân Phái? Mặt Trẫn Thành thật trả lời, dừng một chút, lại bổ sung, bọn hắn Vân thế lực hóa thần cấp. Thế lực hóa thần, nghe vậy, Tần lục cao mày lâm vào suy tư, suy nghĩ lưu chuyển. Dựa theo lời mặt chẩn nói, chuẩn bị ở sau mà hắn lưu lại kiếp trước, được đặt ở trong cấm địa của tề vân phái này. Cấm địa, bình thường đều ẩn giấu bí mật và truyền thừa của môn phái, bình thường bái phỏng, tất nhiên không thể tiến vào trong đó. Muốn đi vào, chỉ có thể vụn trộn tìm tòi, thần không biết quỷ không hay trà trộn vào. Mà tề vân phái, lại là một thế lực hóa thần. Tùy tiện xông vào, vô cùng có khả năng bị người phát hiện, từ đó hãm sâu trong đó, tính nguy hiểm cực cao. Cho nên, muốn lấy lại vật mặt chẩn lưu lại kiếp trước, trước mắt nhìn, mười phần gian nan. a, mặt lão đầu, ngươi đây không phải gọi tần lục đi chịu chết thôi. Liễu thanh yên chống nạnh đứng tại trước mặt mặt chẩn, một mặt khó chịu nói, mạnh mẽ xông vào thế lực hóa thần, chỉ bằng chúng ta nguyên anh sơ kỳ, sợ là ngay cả vừa đối mặt đều chịu không được liền sẽ bị hóa thần lão quái một bàn tay chụp chết. Ngươi người này, thật sự là thật độc ác tâm A, chớ có ấn loạn tội danh, nhìn thấy liễu thanh yên vừa mở miệng, mặt chẩn vội vàng giải thích nói hiện tại chỉ có tầng đại trưởng môn giúp ta, ta sao lại để hắn mất đi tính mạng. Mặc dù việc này có nhất định hung hiểm, nhưng xác suất thành công vẫn là vô cùng cao, chỉ cần dựa theo ý nghĩ của ta đi làm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Ý tưởng gì của ngươi? Nói nghe một chút Liễu Thanh Yên nói Ta còn có chuẩn bị ở sau khác Kiếp trước Ta lựa chọn ở nơi đó cất giữ vật tư Đã từng nghĩ tới nơi đó sẽ bị người chiếm lấy Cho nên Ta cố ý lưu lại một cái truyền tống trận pháp Truyền tống trận pháp Lúc này Tần Lục ngẩng đầu lên nói Ngươi rốt cuộc là dự định như thế nào Mau nói rõ ràng Tốt Mặt chẩn hưng phấn giới thiệu Ý nghĩ của ta là như vậy Tại mặt trận giảng thuật bên trong, Tần Lục và Liễu Thanh Yên dần dần xem rõ ràng kế hoạch của mặt trận. Nói đơn giản, bọn hắn cần tìm tới truyền tống trận pháp mặt trận lúc trước lưu lại, sau đó kích hoạt trận pháp tiến vào cấm địa, rồi tìm tới nơi cất giữ vật liệu, lấy đồ tốt xong, lại lợi dụng truyền tống trận pháp rời khỏi phạm vi cấm địa. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra tất cả vật tư. Mà đối với kế hoạch này, Tần Lục tự nhiên không có gì đáng nói. Mặt chẩn tâm tư kính đáo, lần này hành động, nếu là thuận lợi, xác thực không có gì nguy hiểm. Bất quá, bản thân Mặt chẩn cũng đã nói, hắn rời xa Trung Châu Đại Lục đã quá lâu, rất nhiều chuyện đều đã không nhớ quá rõ ràng, coi như xuất hiện bỏ sót, cũng là sự tình không cách nào dự đoán. Cho nên, cụ thể còn cần đi được tới đâu hay tới đó, tùy cơ ứng biến mới được. Cuối cùng, Tần Lục hơi hoàn thiện kế hoạch hành động, hiểu rõ các loại chi tiết xong, ba người lúc này mới khởi hành bay tới phía trước. Chính thức vượt qua Công Ngô Sơn, đến khu vực Trung Châu, Trung Châu, tại Cửu Châu ở trong, trừ cường giả đỉnh cao nhiều nhất, cương vực cùng Phạm Vi cũng là lớn nhất. Chỉnh thể diện tích tương đương với năm cái ly châu lớn nhỏ. Thậm chí có thể nói, diện tích của một nửa châu vực Cửu Châu cộng lại đều không đủ Trung Châu bao la. Cho nên, muốn từ Công Ngô Sơn đi đến Tề Vân Phái, tối thiểu cần hơn 2 tháng thời gian. Lần này phi hành, tần lục cũng không có để mặt chẩn trở lại động thiên lọ sạch Mà là để hắn đảm đương thân phận hướng dẫn du lịch Trên đường giới thiệu phong thổ Trung Châu Dù sao, mặt chẩn nguyên bản là nhân sĩ Trung Châu Trên phi toa Nội bộ không gian Hai bên bàn trà, ba người tần lục tùy ý mà ngồi Mặt chẩn vừa uống trà, vừa gật gù đắc ý nói ra Theo lý mà nói, ngôn ngữ Trung Châu mới là chính tông nhất Nhã nói của Tám Châu còn lại đều là chi nhánh của Trung Châu, mặc dù đại thái giống nhau, nhưng vẫn là có không ít khác nhau. Nói xong, mặt chẩn vung tay lên một cái, lấy ra một quyển sách đặt ở mặt bàn, cười nói, đây là một bản sách giảng giải liên quan tới ngôn ngữ Trung Châu, người nếu là muốn hiểu rõ, có thể lật xem một chút. Nghe vậy, Tần Lục cầm sách lên, tùy ý nhìn lại. Mà liễu Thanh Yên ở một bên thì mở miệng hỏi, đừng nói những thứ này. Trung Châu có địa phương nào vui không? Lần trước ta tới đây, đều không có bốn chỗ dạo chơi, lần này tới, nhất định phải đi đi mới được. Đi dạo. Mặt chẩn sửng sờ, hỏi ngược lại, ngươi lần này tới Trung Châu, không phải là vì báo thù sao? Báo xong thù, không nên liền trực tiếp chạy trốn sao? Làm sao còn muốn đi dạo, cái này có cái gì xung đột? Trên đường chạy trốn cũng có thể xem xem kỳ cảnh thôi, ha ha ha. Tiêu sái, mặt chẩn cười to tán dương một tiếng, cái này đến lúc đó lại nói thôi, Trung Châu hay là có không ít địa phương đáng giá đi một lần, nếu là đi ngang qua, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái này cũng có thể, liễu thanh yên nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt toát ra vẻ giảo hoạt, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này, Tần Lục thả ra thư tịch trong tay, ngẩng đầu hỏi, mặt chẩn, bên này Trung Châu, có phải hay không thể lực nho da mạnh nhất, đương nhiên. Mặt chẩn lý lẽ đương nhiên trả lời Cũng không đơn giản là Trung Châu Trừ thanh châu yêu thú khắp nơi trên đất Cùng cực châu rét lạnh đến cực điểm Châu vực còn lại Đều là thế lực Nho Gia độc lĩnh phong tao Tần lục nghĩ nghĩ Hỏi Vậy tòa hành cung lớn nhất Nho Gia kia Cụ thể tại vị trí nào Văn Nguyên Thành Mặt chẩn chậm rãi nói Lễ dương hành cung của Nho Gia Chính là ở vào trung tâm Trung Châu Văn Nguyên Thành Nơi đó là địa phương thiên hạ Người đọc sách đều hướng tới Hàng năm đều có vô số nho gia tử đệ hoặc là tu sĩ tiến về nơi đó triều thánh. Làm sao? Liễu Thanh yên tới gần bên người Tần Lục, thò người ra hỏi: Ngươi muốn đi xem? Không chờ Tần Lục trả lời, Mặc Chẩn lúc này khoát tay nói: Nơi đó không thể đi được. Tần Lục sửng sốt. Vì sao? Nơi đó? Trong mắt Mặc Chẩn hung quang lóe lên, trong giọng nói mang theo một tia rét lạnh: Bởi vì nơi đó chính là nơi ở của cừu nhân ta. Nếu là đi qua thân phận của ta liền sẽ bại lộ, từ đó làm cho triệt để bỏ mình, cừu nhân, liễu thanh y như có điều suy nghĩ. Mà Tần Lục thì là sắc mặt thoáng sững sờ, nói, ngươi nói là, kiếp trước ngươi bị hai người vây công, chính là Nho Gia Tu Sĩ ra tay, không chỉ là Nho Gia Tu Sĩ, cũng có một người mặt da, nhưng chủ đạo việc này, đúng là người lưu phái kia của Nho Gia. Người kia kêu cái gì? Tần Lục hiếu kỳ hỏi, danh tự liền không nói, Đây là ân oán của ta cùng hắn, lẽ ra phải do chính ta tự mình giải quyết, ta mặt chẩn, kiếp này nhất định sẽ tìm hắn một lần nữa tính món nợ này. Mặt chẩn ngữ khí chăm chú đến cực điểm nói. Tần lục khẽ cười một tiếng, mang theo một tia treo chọc ngữ khí, tán dương, có chí khí. Không hổ là đã từng hóa thần lão tổ. Cho dù đối mặt nho gia lớn như thế thế lực, cũng không dễ dàng nói bại. Ta tần lục còn phải hướng ngươi học tập A, ha ha tần đại trưởng môn câu nói này liền quá khiêm tốn, đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngươi năm đó lưu chuẩn bị ở sau, có thể để ngươi khôi phục mấy tầng thực lực. tần lục hỏi. Mặt chẩn chăm chú trả lời, chút cơ viên mãn. Mới chút cơ viên mãn A, liễu thanh yên nói, vậy kế tiếp còn có một đoạn đường muốn đi A, coi như thuận lợi, tối thiểu cũng cần mấy trăm năm, mới có thể lần nữa khôi phục thực lực hóa thần kỳ năm đó của ngươi đi, không kém bao nhiêu đâu. Mặt chẩn thờ ơ nhẹ gật đầu, tự hồ tịnh không để ý thời gian mấy trăm năm nay. Thấy thế, tần lục cũng là khẽ gật đầu. Đối với kết quả này, hắn đã sớm đoán trước được. Cho dù mặt chẩn cơ quan tính toán tường tận, bố cục chuẩn bị ở sau lưu tại Trung Châu, nhưng muốn trong nháy mắt tái tạo tu vi năm đó, tuyệt đối là không thể nào. Huyền giới có thể chứa đựng linh hồn hóa thần của hắn, mấy trăm năm không tiêu tán, tái hiện nhân gian. Vốn chính là một cái thần khí thế gian hiếm thấy. Dù sao, vật phẩm có thể khiến người ta có được sinh mệnh lần thứ hai, tất nhiên là vạn người tranh đoạt. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn như vậy mà thôi. Muốn tái hiện tu vi đỉnh phong năm đó, tất nhiên cần lại tu luyện từ đầu, mới có khả năng đăng đỉnh. Có thể khôi phục cảnh trúc cơ viên mãn, đã tốt vô cùng hơn hai tháng sau. Một chiếc phi toa hiện ra trên tầng mây, ba bóng người đứng trên phi toa, cùng nhau nhìn xuống cảnh sắc phía dưới. Trước mặt bọn họ là một hồ nước khổng lồ, vô cùng rộng lớn. Bên hồ, dọc theo bờ hồ, xây dựng rất nhiều thôn trang, sơn trang, thành trì, phân bố một cách có thứ tự. Trong đó có không ít bóng người phi hành xuyên qua, hiển nhiên đều là những tu chân giả. Nơi này chính là nơi ở của tề vân phái. Mặt Chẩn chỉ về phía hồ nước trước mặt, giới thiệu một cách nhẹ nhàng. Tần lục ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt hồ tồn tại một tầng gợn sóng màu xám mà mắt thường khó có thể nhìn thấy, như một màn sương lớn ngăn trở tất cả ánh mắt, khiến người ta không thể nhìn rõ tình huống bên trong. Tần lục cảm ứng một chút, sau đó chậm rãi nói, trận này chỉ là pháp trận che lấp, không có công năng công kích. Trải qua những năm tháng học tập thư tịch và tự thân cảm ngộ, Tần lục đối với phẩm chất và đặc tính của pháp trận đều có trình độ hiểu biết nhất định, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể nhìn ra căn nguyên của trận pháp. Mặt chẩn lít nhìn tầng lục, sau đó gật đầu trả lời, không sai, đây là tứ giai hạ phẩm trận Pháp, tên là quan ảnh màn nước đại trận, có được công năng cảnh giới và che lấp. Xem ra, chúng ta muốn đi vào tề vân phái, nhất định phải thông qua trận này. ân. Lúc này, Liễu Thanh Yên quay đầu, vẻ mặt khó chịu, mặt lão đầu, ngươi nói chuyện sao lại đầy rẫy lời dối trá vậy, mặt chẩn ngơ ngẩn tại chỗ, cái gì mà ta đầy rẫy lời dối trá, Liễu Đạo Hữu. Ngươi cũng không nên mở miệng nói bậy a. ngươi lúc trước nói, lợi dụng truyền tống trận pháp ngươi lưu lại là có thể đi vào, nhưng bây giờ, tại sao chúng ta lại phải xuyên qua cái quan ảnh đại trận gì gì đó này? Đây không phải gạt người thì là gì, ai nha, cái này ta làm sao mà nghĩ ra được, mặt trận vẽ mặt bất đắc dĩ, lúc trước vĩ thúy hồ này vạn dặm không người, dị thường vắng vẻ. ta bố trí trận pháp đương nhiên sẽ tới gần cấm địa, ai có thể nghĩ tới những năm tháng qua đi? Nơi này đã bị Tề Vân phái dùng pháp trận vây lại, vậy ngươi nói, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Mạc Chẩn hai tay mở ra, nhún vai, "Chỉ có thể nghĩ biện pháp thông qua pháp trận che lớp này thôi." Lúc này, Tần Lục mở miệng, "Ta thấy tu sĩ phụ cận không ít, hẳn là thường xuyên tụ tập ở đây, chúng ta đi xuống xe một chút đi, hỏi thăm tin tức, làm tốt sách lược vẹn toàn, rồi tính toán sau." Lời này vừa nói ra, Mạc Chẩn và Liễu Thanh Yên đều gật đầu đồng ý, lúc này đi theo Tần Lục từ từ hạ thấp độ cao phi hành. Vì lý do an toàn, bọn hắn đều ẩn dấu tu vi của mình, tránh gây nên sự chú ý của người khác. Tùy ý đi dạo một vòng trên không trung, tần lục tìm được một thôn trấn chiếm diện tích khá lớn, cứ như vậy hạ xuống. Mặt lão, ngươi là phù phiếm linh thể, nơi này ngư long hỗn tạp, dễ dàng bại lộ, hay là về trước tịnh Bình đi. tần lục nói với mặt chẩn bên cạnh. Mặt chẩn tự biết sự tình nặng nhẹ, lúc này gật đầu trả lời cũng được, bất quá nếu các ngươi tìm được phương pháp đi vào, nhớ kỹ gọi ta ra thương thảo một phen, việc này nhất định phải cẩn thận là hơn. Yên tâm đi. Đe mặt chẩn thu lại vào động thiên tịnh bình, tần lục và liễu thanh yên đi về phía thôn trấn trước mặt. Hai người khống chế tu vi của bản thân ở trúc cơ kỳ, cũng không gây nên sự chú ý của bất kỳ ai, dễ dàng tiến vào thôn trấn. Nơi đây so với thôn trấn phàm tục bình thường cũng không khác nhau quá nhiều. Chỉ là, ở đây, Đại bộ phận người đi lại đều là tu chân giả, liếc nhìn lại, số ít mới là phàm nhân. Đồng thời, phần lớn những tu chân giả này trên mặt đều mang vẻ hưng phấn. Dường như đối với một sự tình nào đó, ông lấy chờ mong bình thường. Liễu Thanh yên nhẹ giọng nói với Tần Lục, có lẽ nơi đây gần đây có hoạt động gì đó, đi thôi, đi tìm hiểu một chút là rõ. Tần Lục chấp tay sau lưng, nhanh chân đi thẳng về phía trước, mục tiêu phương hướng chính là khách sạn, tử lâu những nơi dễ dàng nghe ngóng tin tức nhất. Đi vào tử lâu náo nhiệt, một luồng khí nóng đập vào mặt, rất nhiều tu sĩ đang lớn tiếng đàm luận. Bởi vì vị trí ở lầu 1 đã kín chỗ, Tần Lục và Liễu Thanh Yên lên lầu 2, ngồi xuống ở một vị trí gần cửa sổ. Tần Lục để tiểu nhị chuẩn bị mấy món ăn đặc sắc, sau đó lấy ra một bầu gió Tây những mua sắm ở Thông Thiên Hà, cười lắc lắc trước mặt Liễu Thanh Yên, vui vẻ nói, đoạn đường này buông ba, chừng mấy tháng. Ngược lại chúng ta vẫn luôn không có nghỉ ngơi, hôm nay ở đây, vừa vặn có thể thư giãn một tí, thế nào? Muốn uống một chút không, Liễu Thanh yên nhếch miệng, khoát tay nói, thôi đi, ta không có hứng thú với rượu, hay là ngươi tự uống thì hơn? Được thôi. Tần lục cũng không bắt buộc, phối hợp rót một chén rượu, cứ như vậy mà uống. Trong tử lâu, âm thanh nói chuyện với nhau không ngừng truyền ra, mặc dù có một số người tận lực giảm thấp âm lượng. Nhưng ở trong tai Tần Lục và Liễu Thanh Yên vẫn có thể nghe được rõ ràng. Vào lúc đồ ăn được mang tới, bên cạnh bàn của bọn họ liền có hai vị tu sĩ đến. Không lâu sau, hai người này liền bắt đầu trò chuyện. Đây là một thiếu niên áo xanh và một nam tử trắng nõn đối thoại. Chỉ nghe thiếu niên áo xanh kia hưng phấn nói, lần này tề vân đại hội, thật đúng là sự kiện lớn chưa từng có, cường giả của các đại môn phái đều tề tụ ở đây, tiền bối. Ngươi nói xem lần này chúng ta có thể cầm được danh ngạch nhập môn không, nam tử trắng nõn nghe vậy, lắc đầu, khó, ta nghe nói lần này đại hội cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, không ít tán tu thành danh và tu sĩ môn phái ở khu vực khác, đều chạy tới nơi này, muốn mượn cơ hội này để thể hiện tài năng, chỉ có 30 danh ngạch, sợ. Là không dễ dàng a? nghe vậy, trong lòng tần lục hơi động, biết cơ hội tới, lúc này đặt chén rượu xuống, ho nhẹ một tiếng, gây nên sự chú ý của hai người sát vách hai người nghe tiếng nhìn lại nhìn thấy tần lục khí độ bất phàm lúc này liếc nhau lúc này tần lục chấp tay với bọn hắn cười nói hai vị ta là tán tu vô tình đi ngang qua nơi này mới vừa nghe được hai vị nói tới tề vân đại hội cái này không biết là có ý gì nhìn thấy có người hỏi thăm thiếu niên áo xanh lập tức tỏ vẻ hăng hái tề vân đại hội này Là đại hội luận võ do Tề Vân Phái tổ chức 50 năm một lần, người thắng luận võ, có thể vào một bí cảnh của Tề Vân Phái để tiến hành thăm dò, tần lục nhíu mày, chậm rãi hỏi, bí cảnh gì, cụ thể là bí cảnh gì ta cũng không rõ lắm. Bất quá nghe nói bí cảnh của Tề Vân Phái mỗi lần đều không giống nhau, ai, cái này cũng khó trách, dù sao Tề Vân Phái bao trùm toàn bộ phỉ Thúy Hồ, có bí cảnh gì cũng không kỳ quái. Thì ra là thế cách không được tu sĩ xung quanh nhiều như thế. Lúc này, nam tử trắng nõn nói, số lượng người tuy nhiều, nhưng có thể đi vào bí cảnh, cũng chỉ có 30 người, theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, kim đan, mỗi cấp 10 người. tề vân phái là quái vật khổng lồ như thế, mỗi lần đại hội luận võ, đều sẽ dẫn tới cường giả của các đại môn phái dự thi, lần này cũng không ngoại lệ nha, tần lục dơ ly rượu lên, nói như thế, lần này đại hội luận võ nhất định đặc sắc tuyệt luân Đúng rồi, hai vị cũng là tới dự thi, đây là tự nhiên. Hoạt động lớn như thế, sao chúng ta có thể bỏ lỡ, tần lục giúp hai người rót đầy một chén rượu, sau đó cười nói, không biết hai vị có thể nói tỉ mỉ với ta một phen, an bài cụ thể của trận đấu này được không? Ta cũng muốn đi xem náo nhiệt một chút. Cái này đương nhiên không có vấn đề, nào, xin nghe ta trình bày. Sự tình là như vậy. Trên đỉnh một ngọn núi bên ngoài trấn, ba người tầng lục tụ họp ở nơi này. Mặt chẩn lơ lưỡng giữa không trung, sau khi nghe tầng lục giảng thuật xong, tay phải vuốt ve tròn râu trắng trên cằm chậm rãi nói, cái tề vân phái này lại rảnh rỗi đến phát hoảng, thế mà mỗi 50 năm còn làm những hoạt động nhàm chán này. Không, không, đợi đã, chẳng lẽ trong này còn có âm mưu gì chăng, có thể có âm mưu gì, liễu thanh yên chẳng thèm để ý, chúng ta đều hỏi rõ ràng, đây chính là một giải thi đấu luận võ bình thường trước kia những người tham gia đều đã an toàn đi ra, hơn nữa nghe nói đều có thu hoạch, chuyến đi này không tệ. Tần Lục gật đầu nói, xác thực là vậy, âm mưu khẳng định là không thể nói, có lẽ chính là tề vân phái thân là khôi thủ chính đạo ở xung quanh, thường cách một thời gian lại cử hành loại thi đấu này, từ đó tạo phúc cho tu sĩ một phương thôi. Được thôi, Mặt chẳng trả lời một câu, sau đó nhíu mày, vậy theo ý của tần đại trưởng môn, là muốn lợi dụng cuộc thi đấu này. Trà trộn vào tề vân, chẳng lẽ ngươi có biện pháp tốt hơn? Tần lục hỏi ngược lại. Không có. Mặt chẩn hai tay ôm đầu, vẻ mặt hài lòng, vậy thì thử một chút, dù sao chỉ cần không bị phát hiện, phương pháp kia quả thật không tệ. Tần lục đi qua đi lại, sau đó quay người lại, nhìn chầm chầm mặt chẩn, chân thành nói, mặt lão, ngươi có bao giờ nghĩ tới, tề vân để cho người ta đi vào bí cảnh, chính là nơi ngươi lưu lại vật liệu. Nghe nói như thế, ý cười trên mặt mặt chẩn lập tức thu lại, có vẻ hơi không nắm chắc được. Hẳn là sẽ không, ta ẩn nấp phát trận chính là tứ giai đỉnh cấp, cho dù là hóa thần kỳ, cũng rất khó phát hiện, không có lý do gì lại bị phát giác. Nói đến lời cuối cùng, ngữ khí mặt chẩn chậm rãi giảm xuống, rõ ràng chính mình cũng có chút không tin lời này. Dù sao phỉ thúy hồ bị tề vân phái chiếm lâu như vậy, mấy trăm năm, sớm đã bị lật đến không còn một mảnh bí cảnh bị người phát hiện không có gì kỳ quái huống chi lần này cái gọi là tề vân đại hội phần thưởng cho bên thắng chính là tiến vào bí cảnh thăm dò điều này rất khó để người ta không nghĩ tới phương diện kia ai quản nhiều như vậy làm gì dù sao đến lúc đó đi vào thì biết liễu thanh yên hất váy lên vui tươi hớn hở nói mặt chẳng đồng ý nói liễu đạo hữu nói cũng có đạo lý nếu như vậy cứ làm thế đi bất quá tần lục dừng một chút Nhìn về phía liễu thanh yên, khẽ nói, việc này ngươi không cần tham dự, ta và mặt chẩn đi vào là được, đợi chúng ta tìm xong vật tư, sẽ trở ra tìm ngươi. Liễu thanh yên hỏi, vì sao, dù sao đi vào vẫn có nguy hiểm nhất định, ngươi không cần thiết phải cùng mạo hiểm, không cần nói, lời tần lục còn chưa nói hết, liền bị liễu thanh yên lên tiếng đánh gãy, nàng mỉm cười nói, nếu chỉ lo lắng ta gặp nguy hiểm, vậy thì không cần nói, loại lý do này ta căn bản không muốn nghe. Đi! Ta không có khả năng để cho ngươi một mình đi vào. Mặt chẩn tán dương. Liễu đạo hữu quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Tần lục liếc qua mặt chẩn, nói. Mông ngựa của ngươi ngược lại kịp thời, xem náo nhiệt không che chuyện lớn, hắt hắt. Mặt chẩn gãi đầu một cái, vẻ mặt cười bị ổi. Dù sao thêm một người liền có thêm một phần khí lực. Ai cũng không biết bên trong sẽ phát sinh chuyện gì. Tần lục trầm mặt một lát. Một lúc sau, ngẩng đầu nhìn liễu thanh yên. Được thôi, vậy cùng đi vào xem xem. Liễu Thanh Yên mặt mày hớn hở, lúc này quay người, kéo theo y phục váy, nhìn về phía thôn trấn xa xa, vậy chúng ta liền chờ đại hội bắt đầu đi, Tề vân đại hội 50 năm một lần, cực kỳ nổi danh trong khu vực này, mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ chạy đến. Vốn dĩ thôn trấn cùng Sơn Trang bên cạnh phỉ Thúy Hồ cũng chỉ có người phàm tục ở, tu sĩ vừa đến, lập tức đem những thôn trấn này ở đến chật kín. Tần Lục và Liễu Thanh Yên cũng không ngoại lệ. Hai người ở nơi vắng vẻ bên ngoài thôn, Mua một tiểu viện tử, đồng thời tiện tay cho gia đình này cả đời cũng tiêu không hết hoàng kim. Cứ như vậy, hai người ở lại bên cạnh phỉ thúy hồ. Chờ đợi tề vân đại hội ba tháng sau. Bên trong phòng, tần lục khoanh chân lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, linh khí nhỏ bé chậm rãi chảy vào thân thể hắn. Từ khi đạt tới nguyên anh cảnh giới, thể nội có thêm nguyên anh, tần lục tu luyện liền trở nên làm ít công to, trong đang điền tiểu tần lục. Luôn luôn ngồi luyện hóa linh khí, cổ vũ tu vi vẫn bước đề thăng. Nếu là đổi lại nguyên anh tu sĩ khác, tất nhiên không thể nhẹ nhõm đề thăng như vậy. Nhưng Tần lục thân nắm giữ hệ thống lại khác biệt, chỉ cần tu luyện, liền có thể chậm rãi đề thăng, căn bản không có bình cảnh. Cho nên, coi như trong khoảng thời gian này Tần lục vẫn luôn bôn ba, nhưng tu vi trị số vẫn tăng lên không ít. Ngồi xuống kết thúc, Tần lục từ từ mở mắt, trở xuống mặt đất. Đột nhiên, lỗ tai hắn hơi động một chút, nghe được tiếng cãi vã bên ngoài viện. Thấy vậy, tần lục đi ra khỏi cửa, tiến vào trong sân. ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai đạo thân hình đang giằng co giữa không trung, một người trong đó mặc áo đen, toàn thân áo đen, khuôn mặt nham hiểm, ánh mắt tàn nhẫn, hiển nhiên không phải loại lương thiện. Một người khác là thanh niên áo trắng, dáng vẻ thư sinh. Chỉ thấy nam tử áo đen kinh miệt cười nói, ngươi... Một thư sinh tay trói gà không chặt, cũng dám đến tham gia tề vân đại hội, thư sinh sắc mặt đỏ lên, không cam lòng yếu thế, hô, luận võ đỏ sức, thắng bại còn chưa biết, đại nhân sao dám kinh thị tại hạ, nam tử áo đen ngửa mặt lên trời cười to, buồn cười. Để ta tới giáo huấn ngươi một chút. Cho ngươi biết cái gì gọi là biết khó mà lui, nói xong, hắn vỗ một chưởng về phía thư sinh. Trưởng này khí thế mười phần, giữa không trung hình thành một đám hắc vụ lớn cuồng phong nổi lên bốn phía, mảnh kích về phía thư sinh áo trắng. Thư sinh áo trắng trở tay không kịp, rõ ràng không nghĩ tới người này nói động thủ liền động thủ, vội vàng tránh né. Tần lục thấy vậy, chậm rãi ngồi xuống trong sân, ngẩng đầu nhìn chiến đấu phía trên, không chút hoang mang, buồn bã nói, ngược lại ra tay tàn nhẫn, chỉ vừa đối mặt, tần lục liền nhìn rõ Tu Vi hai người. Trận này, thư sinh áo trắng tất bại. Dù sao, Thư sinh chỉ là chút cơ hậu kỳ tu vi, mà nam tử áo đen đã là cảnh giới kim đan, so sánh như vậy, thư sinh áo trắng tất nhiên là bại tướng dưới tay. Quả nhiên, sau mấy hiệp động thủ, thư sinh áo trắng liền bị đánh cho liên tục lùi về phía sau, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hắc phong trưởng, đột nhiên, nam tử áo đen gầm lên giận dữ, một cổ thế công như nước thủy triều tuôn ra, đánh thẳng vào thư sinh áo trắng đang sợ hãi. Thư sinh áo trắng vội vàng nghi người né tránh, nhưng vì thế công quá mạnh, hắn vẫn không thể tránh được, bị một cổ thế năng đánh trúng, phịch một tiếng, ngã thẳng xuống mặt đất, mà trùng hợp nhất là, lại vừa vặn rơi vào trong sân nhỏ, cách tầng lục không xa. Nam tử áo đen vội xông xuống, tự hồ muốn kết liễu tính mạng thư sinh áo trắng. Thấy vậy, tầng lục chậm rãi đứng lên, cao giọng hô, vị bằng hữu này, lấy cảnh giới đè người không phải cách làm của tu sĩ chính đạo. Hà tất phải hùng hổ dọa người, câu này của tần lục, không khiến nam Tử áo đen dừng công kích, hắn vẫn tự mình đánh xuống mặt đất. Ngay lúc tần lục muốn ra tay, thư sinh áo trắng ngã trên mặt đất xoay người, cực hạn né được công kích này. Đồng thời thân hình khẽ động, nhanh chóng đi tới bên cạnh tần lục, trong miệng còn vội vàng hô, xin mời đạo hữu giúp ta một chút sức. Thấy vậy, tần lục cũng không cự tuyệt, bước chân đạp mạnh về phía trước, ngăn trước người thư sinh áo trắng cùng đối mặt nam tử áo đen khí thế hung hăng. Chỉ thấy nam tử áo đen chậm rãi bay đến phía trên sân nhỏ, liếc nhìn Tần Lục, vẻ mặt khinh thường nói: "Hừ, đồ ngốc từ đâu tới, dám nhúng tay vào chuyện của bản đại gia." Tần Lục miễn cười, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói: "Vị đạo hữu này lệ khí ngược lại là rất lớn, không biết ngươi cùng vị tiểu hữu này có thâm cừu đại hận gì, lại để cho đưa người vào chỗ chết." Nam tử áo đen mặt mày âm tà, trong mắt hung quang đại thịnh, hung hăng nói: Liên quan gì đến ngươi? Mau cút ngay cho đại gia. Nếu không, ta giết cả cùng các ngươi, tần lục không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũ nhẹ nhàng nói, thứ cho ta không thể làm theo, hôm nay việc này, ta thật sự là phải quản rồi. Hừ. Nam tử áo đen khí thế điên cuồng phát ra, thứ không biết sống chết, tần lục đạm đạm cười một tiếng, vậy để ta tới lĩnh giáo một chút bản lãnh của ngươi đi. Tự rước lấy nhục, nam tử áo đen vừa dứt lời. Lập tức phóng tới tầng lục, một cổ hắc vụ quét sạch xuống, sát khí tràn ngập. Tầng lục hít mắt lại, tay áo hạ thủ trưởng hơi động một chút, một cổ linh khí từ thân thể tảng ra, bao phủ toàn thân. Bành, hai cổ khí thế ầm vang va chạm, chấn động bốn phương, tại tầng lục tận lực khống chế bên dưới, lại thêm thư sinh áo trắng ở một bên trợ giúp, song phương thế lực ngang nhau. Người trúc cơ viên mãn, thật đúng là khiến ta lau mắt mà nhìn. Nam tử áo đen thần sắc chấn kinh, nhìn về phía Tần Lục trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hai cái trúc cơ kỳ, thế mà có thể ngăn cản toàn lực của hắn công kích, làm sao không làm hắn kinh ngạc. "Đạo hữu, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta cần mau chóng rời đi." Thư sinh áo trắng vẻ mặt lo lắng, nghiêng đầu hô to với Tần Lục. Hắn biết rõ, cuộc chiến đấu này muốn thủ thắng là hoàn toàn không có khả năng, chỉ cần bắt được cơ hội đào tẩu mới là lựa chọn tốt nhất. Đừng nóng vội, Tần Lục Miễn cười, con mắt hướng phía trước nhìn sang, buồn bã nói, giống như có cứu binh tới đây, cứu binh. Thư sinh áo trắng sửng sốt. Vừa dứt lời, nơi xa xuất hiện một thân ảnh, đang chạy nhanh đến. Người tới hét lớn một tiếng, Dương Nghị dừng tay, nghe nói như thế, nam tử áo đen vẻ mặt cứng lại, quán hận chợt lóe lên, sau đó thân hình khẽ động, lui về phía sau. Song Phương kéo dài khoảng cách Chỉ giao thủ một hiệp, liền tách ra. Rất nhanh, thân ảnh vừa rồi phát ra âm thanh, đi tới trước mặt mấy người. Đây là một nam tử trung niên thân hình khỏe mạnh, râu quai nón như kích. Dương Nghị, ngươi vì sao lại đang ở nơi đây động thủ? Nam tử râu quai nón thoáng một cái đến liền nổi giận nói với nam tử áo đen, tự hồ rất tức giận. Sư thúc, nam tử áo đen tên Dương Nghị hoàn toàn không có vẻ hung hãn vừa rồi, cúi đầu thi lễ một cái, trầm giọng nói. Ta chỉ là cùng hai vị đạo hữu giao thủ luận bàn mà thôi. Luận bàn, nam tử râu quay nón hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin lý do thoái thác này. Sau đó hắn nhìn về phía tần lục hai người đang đứng trên mặt đất, hơi chấp tay, chân thành nói, hai vị tiểu hữu, sư đệ này của ta thân hoạn bệnh nóng nảy, thỉnh thoảng sẽ không khống chế được nỗi lòng mà động thủ đã thư người, xin hai vị chớ trách móc. Bệnh nóng nảy, thư sinh nháo trắng khẽ giật mình, sau đó sắc mặt tức giận, tiến về phía trước một bước, nổi giận nói, vị tiền bối này, ngươi có biết sư đệ của ngươi vừa rồi liều lĩnh muốn lấy tính mạng của ta. Nam tử râu quai nón liếc qua Dương Nghị bên cạnh, sau đó mới quay đầu lại, sắc mặt lạnh nhạt, tức cao giọng nói, còn xin tiểu hữu không được trách móc, đi, cáo từ, nói xong, Nam tử râu quai nón kéo lại Dương Nghị, hóa thành một đoàn cầu vòng, nhanh chóng rời đi. Căn bản không cho thư sinh áo trắng thời gian phản ứng. Cái này, thư sinh áo trắng lấy lại tinh thần, Chỉ vào bóng lưng hai người rời đi, mắng to, thật sự là không phân rõ phải trái A. Nếu là có bệnh, cũng đừng đi ra hại người. Thật sự là đáng giận đến cực điểm. Hỗn đảng, thấy vậy, tần lục lắc đầu, khẽ cười một tiếng, quay người đi trở về sân nhỏ, lần nữa ngồi xuống. Đây chỉ là một màn nháo kịch, hắn cũng không có để ở trong lòng. Khi tu vi của hắn đạt tới Nguyên Anh Kỳ, quay đầu lại nhìn Kim Đan Kỳ hoặc Trúc Cơ Kỳ tranh đấu. Chỉ cảm thấy song phương đều giống như trẻ con Không cách nào kích thích tâm hồ của hắn gần sống a đúng rồi Thư sinh áo trắng như ở trong mộng mới tỉnh Vội vàng dừng lại giận mắng thanh âm Quay người đối mặt tần lục Đi đến trước mặt Cung cung kính kính hành một cái lễ Chân thành nói Tại hạ đoàn nhiên Đa tạ đạo hữu lần này ân cứu mạng tần lục khẽ cười một tiếng Thần sắc lạnh nhạt khoát tay áo Đạo hữu không cần khách khí Dương nghị này không nói đạo lý Ta không vừa mắt Tự nhiên sẽ xuất thủ ngăn cản. Đạo hữu đại khí. Đoàn nhiên chân thành cười đáp lại. Đến, đạo hữu mời ngồi, uống chén trà nhạt nghỉ ngơi một chút. Vậy ta liền không khách khí. Hai người ngồi ở trong sân, tùy ý bắt đầu nói chuyện phiếm Qua câu thông, Tần Lục đang nghe chuyện trên TV Audio CV biết được một chút tình huống của đoàn nhiên. Nguyên lai like đoàn nhiên này là một nho gia tử đệ, từ thư viện đi ra du lịch thiên hạ trùng hợp đi vào phụ cận tề vân phái biết được lần này tề vân đại hội bực này thịnh sự hắn đương nhiên cũng nghĩ đến một chút náo nhiệt cho nên ở chỗ này dàn xếp lại hôm nay thời tiết sáng sủa hắn liền muốn ra ngoài đứng cao nhìn xa ngâm thơ làm phú thả lỏng trong lòng hào khí thật không nghĩ tới nửa đường gặp được dương nghị không nói đạo lý này không nói lời nào liền xông lên công kích một phen đánh nhau xuống tới khiến hắn bị thương không nhẹ ha ha ha Đạo hữu hôm nay ra ngoài, sợ là không xem hoàng lịch, mới dẫn tới trận này tai vạ nha. Tần lục nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, mang theo treo chọc vui cười đạo. Đòa nhiên cúi đầu, mặt mày bất đắc dĩ nói, sợ là thật có nguyên nhân này. Trong khoảng thời gian này, đạo hữu hay là nên ở trong phòng, nếu không nói không chừng còn có lần sau, dù sao giống như mọi người đồn đại, những kẻ điên gì cũng đều tới tề vân đại hội lần này. Đạo hữu nói đúng, bực này cục diện. Xác thực không nên ra ngoài Bất quá trước đó Ta phải đi cáo trạng một chút mới được Cáo trạng Tần lục hứng thú hỏi Tìm ai cáo trạng Đương nhiên là tìm thư viện Đòa nhiên vẻ mặt thành thực. Gần đây có một cái leo núi thư viện Viện trưởng chính là Nguyên Anh Kỳ Đại Năng Lần này ta bị tên Điên kia đã thương Há có thể không truy cứu Ta đi thư viện tìm viện trưởng Nói xong Đòa nhiên lập tức đứng lên Tần lục có chút nhịn không được cười lên Nói Đạo hữu Nho gia các ngươi không phải chủ trương là mà không tranh sao. Sao lại nổi xung đột, không, đoàn nhiên chăm chú đáp lại, lão tổ nói, không báo thù, không phải con người. Ách, tần lục lập tức kinh ngạc. Đi trước, tần đạo hữu, đợi ta đem việc này giải quyết, lại tới tìm ngươi uống trà, đoàn nhiên nói xong, thân hình khẽ động, lập tức hướng không trung bay đi, không bao lâu, liền biến mất không thấy. Tần lục nhìn thân hình đoàn nhiên biến mất nơi chân trời. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì thêm. Chậm rãi dơ chén trà trong tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, thần sắc buông lỏng. Đối với chuyện của đoàn nhiên, Tần Lục cũng không quá để tâm, không quan tâm đến tình huống sau đó. Hắn và Liễu Thanh yên yên tỉnh đợi tại sân viện vắng vẻ này, chờ đợi tề vân đại hội bắt đầu. Đồng thời, qua dò xét, dần dần hiểu rõ một chút chi tiết của đại hội lần này. Ngày hôm đó, Tần Lục và Liễu Thanh Yên ngồi trong sân, trao đổi công việc. Chỉ thấy Tần Lục chậm rãi nói, mỗi lần đại hội đều sẽ có Nguyên Anh tu sĩ đến đây quan chiến, nghe nói lần luận võ trước của đại hội, có chừng sáu tên Nguyên Anh. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất chính là làm thế nào để ẩn dấu cốt tu vi của bản thân trong mắt những đồng đạo này. Ngươi cứ yên tâm về chuyện này. Liễu Thanh Yên tự tin, đưa tay ra, lấy ra một chiếc nhẫn ngọc. Đây là một kiện pháp khí ta lấy được trong lúc vô tình, chỉ cần đeo lên liền có thể che giấu tu vi. Ta tin rằng không ai có thể nhìn ra. Tần lục có chút hiếu kỳ, ngươi đeo lên thử xem. Ngươi còn không tin sao? liễu thanh yên biểu môi, cầm lấy nhẫn ngọc đeo lên ngón cái. Ngay khi chiếc nhẫn vừa tiếp xúc, khí tức của liễu thanh yên bỗng nhiên yếu đi, từ từ rơi xuống trúc cơ kỳ. Tần lục thấy vậy, lập tức vận dụng linh thức dò xét về phía trước. Thật đúng là, quả nhiên không nhìn ra. Tần lục có chút kinh ngạc. Phải biết, từ khi thiên nhãn thuật và khống thần thuật của hắn thăng đến cấp tối đa, linh thức của hắn đã tăng cường rất nhiều, không chỉ mạnh hơn tu sĩ đồng cấp mà thậm chí có thể so với tu sĩ cao hơn một cấp. Tần lục đã đoán, linh cảm của hắn bây giờ hẳn là tương đương với cảnh giới nguyên anh hậu kỳ. Vậy mà dù thế, hắn cũng không cách nào nhìn thấu tu vi của liễu thanh yên trước mặt. Điều này đủ để thấy uy lực của chiếc nhẫn ngọc này. Đương nhiên, ngươi và ta cùng giai, làm sao có thể nhìn thấu, Liễu thanh yên dương dương đắc ý cất chiếc nhẫn đi. Nghe vậy, tần lục cũng không phản bác, mỉm cười nói, đã như vậy thì hẳn là không thành vấn đề. Ta cũng có một chiêu bí thuật, có thể dễ dàng ẩn dấu tu vi, tu sĩ bình thường không cách nào nhìn rõ. Thế nhưng, Liễu thanh yên do dự, bất đắc dĩ nói, lần đại hội này, Vị hóa thần lão tổ kia sẽ không tới chứ? Nếu hắn đích thân tới hiện trường, chút mánh khóe này của chúng ta sợ là không qua mặt được, tại chỗ sẽ bị phát hiện. Tần Lục mỉm cười, chuyện này ta đã tìm hiểu rõ ràng. Vị Tề Vân hóa thần lão tổ kia đã mấy trăm năm không xuất hiện, nhiều năm không rõ tung tích, lần đại hội luận võ này xác suất lớn cũng sẽ không xuất hiện. Liễu Thanh yên khẽ gật đầu, vậy là được. Hơn hai tháng chớp mắt trôi qua. Tề vân đại hội nổi tiếng bốn phương chính thức bắt đầu. Địa điểm tổ chức đại hội lần này là một hội trường cố ý dựng lên bên cạnh phỉ Thúy Hồ. Tề vân phái tài đại khí thô, dựng hội trường khí thế rộng rãi, có thể dung nạp đông đảo tu sĩ. Ngay cả mặt đất đá xanh cũng đều là tam giai kiến trúc vật liệu, lực phòng ngự cực tốt. Ngày tỷ thí, bốn phía hội trường tinh kỳ phấp phới, tiếng người huyên náo. Các loại cao thủ đến từ Trung Châu tụ tập ở đây... Có người mặc áo gấm, có người khoác áo choàng, có người thì áo vải dày cỏ, phục sức khác nhau. Nhưng không ngoại lệ, ánh mắt của bọn họ đều lộ ra vẻ kiên định và chờ mong. Bên sân vây đầy người xem, bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, có người hưng phấn nghị luận, có người thì hết sức chăm chú nhìn chầm chầm vào cuộc luận võ trong sân. Mà Tần Lục và Liễu Thanh Yên, sau khi đã cải trang, giờ phút này cũng xen lẫn trong đám người. Hai người nhìn cuộc tranh tài trong sân, nhỏ giọng trò chuyện. Quy tắc công việc lần này không giống lần trước, quả nhiên giống như lời đồn, mỗi lần đại hội quy tắc đều không giống nhau, làm cho không ai có thể chuẩn bị. Tần lục nhẹ nhàng nói, lần trước là như thế nào? Liễu Thanh Yên Hiếu Kỳ hỏi, nghe nói giống như là tranh đoạt vật phẩm nào đó, tổng cộng có 10 cái, trong thời gian quy định, cầm được vật phẩm này thì xem như thành công tấn cấp. Vậy quả nhiên là có chút khác biệt, lần này, quy tắc tỉ thí của Tề Vân Đại hội rất đơn giản và thô bạo. Tất cả tuyển thủ dự thi đều ở trong một lôi đài lớn, tiến hành một trận đại hỗn chiến, cuối cùng 10 tu sĩ còn có thể trụ lại trên lôi đài chính là người chiến thắng. Mà bây giờ, cuộc tỷ thí đang tiến hành là của luyện khí kỳ. Trong sân đánh nhau rất hăng say, không ngừng có tu sĩ bị đánh ngất hoặc bị đánh loại, số lượng dần dần giảm bớt. Đám người ngươi tới ta đi, đánh đến khó phân thắng bại. Mà người xem cũng đều say sưa theo dõi, thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh cổ vũ. Rất nhanh, tỷ thí luyện khí kỳ đã phân định thắng bại, trong sân chỉ còn lại 10 người đứng thẳng, cũng chính là những người chiến thắng. Sau đó, tu sĩ phụ trách chủ trì cuộc tỷ thí này bay lên lôi đài, tuyên bố người chiến thắng, rồi lớn tiếng tuyên bố tỷ thí trúc cơ kỳ chính thức bắt đầu. Nghe vậy, Tần Lục và Liễu Thanh Yên đều đứng dậy. Hai người bọn họ đều đem tu vi của bản thân giấu ở trúc cơ kỳ, cho nên đều tham gia tỷ thí cảnh giới trúc cơ. Bốn phía sân bãi, không ngừng có các loại tu sĩ bay ra, đáp xuống lôi đài. Trong đó, có một vài tu sĩ có chút danh tiếng, còn có thể gây nên sự cổ vũ của không ít người xem. Hoa, wow, đây là người nào? Sao lại đẹp như vậy? Thật đúng là... Đúng là một gương mặt lạ hoắc, có ai nhận biết nàng này là người của môn phái nào không? Ngay khi Liễu Thanh Yên lên đài, lập tức trong đám người vang lên không ít tiếng thảo luận đều là đang tháng phục trước vẻ đẹp tuyệt thế của Liễu Thanh Yên. Mà những lời này, Tần Lục cũng đều nghe thấy, hắn hơi bất đắc dĩ, thấp giọng truyền âm cho Liễu Thanh Yên, đã bảo ngươi điệu thấp một chút, ngươi không nghe, ngươi xem, vừa vào sân liền gây nên sự chú ý của người khác, hừ. Liễu Thanh Yên ngạo nghễ ngẩng đầu, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, ai nói ta không nghe, ta đây không phải đã thay đổi trang dung rồi sao, ách, ngươi thay đổi trang dung hay không thay đổi, cũng không có gì khác nhau, Liễu thanh yên nháy mắt, đắc ý nói, không có cách nào, ai bảo ta trời sinh khí chất chứ, tần lục thấy vậy, mười phần im lặng, nhưng cũng không phủ nhận câu nói này. Dù sao, nàng nói thật. Tần đạo hữu, đột nhiên, một bóng người màu trắng đáp xuống bên cạnh tần lục. Chính là đoàn nhiên đã gặp trước đó không lâu. Tần lục đạm đạm cười một tiếng, lên tiếng chào hỏi, đoàn đạo hữu, ngươi quả nhiên cũng tới dự thi, đúng vậy trong khoảng thời gian này ta khổ luyện bản lĩnh chiến đấu, chính là vì muốn ở đại hội lần này, một tiếng hóc lên làm kinh người, dành lấy tư cách tỷ thí. Đoàn nhiên hào hứng tràn đầy. Việc này cũng không dễ dàng, tần lục bình thản cười nói, theo ta quan sát, trúc cơ viên mãn cảnh đã có hơn 10 người, ngươi là một người trúc cơ hậu kỳ, sợ là không cách nào kiên trì đến cuối cùng. Người dự thi còn không ngừng bay xuống, trong đó không thiếu hảo thủ. Không sao, ta có một món bảo vật viện trưởng cho, nhất định có thể giúp ta chiến thắng, đoàn nhiên lòng tin mười phần, vui vẻ nói với Tần Lục, Tần đạo hữu lát nữa có thể đi cùng ta, ta có thể đảm bảo mang ngươi cùng chiến thắng. Vậy ngược lại là có thể. Tần Lục khẽ cười một tiếng, sau đó lại nghĩ tới một chuyện, hỏi, đúng rồi, ngươi đi tìm viện trưởng của ngươi nhờ ra mặt giúp đỡ, sau đó thế nào, đoàn nhiên còn chưa kịp trả lời, tu sĩ chủ trì cuộc tranh tài lớn tiếng tuyên bố, Tỷ thí bắt đầu, thấy vậy, đoàn nhiên vội vàng nói, chuyện này để sau hãy nói, bây giờ Tỷ thí trước đã, tranh tài bắt đầu, đoàn nhiên rất có ăn ý cùng Tần lục kết thành tiểu đội, ba người tìm một góc nhỏ đợi. Chư vị, ta khuyên mọi người đừng động thủ với ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ không nương tay, con mẹ nó ngươi là ai? Lão tử đây muốn đánh ngươi, giết a vậy thì thử xem, trong lúc nhất thời, trên trận tiếng la hét, âm thanh chiến đấu liên tục vang lên vì tranh đoạt cơ hội tiến vào tề vân bí cảnh, đám người ra tay đánh nhau. Mà trong góc, ba người tần lục lại không có ai phát động công kích về phía bọn họ. Cũng khó trách, dù sao tu vi tần lục cùng liễu thanh yên khống chế ở ngoài mặt là trúc cơ viên mãn cảnh, mà đoàn nhiên, cũng là một tên trúc cơ hậu kỳ, ba người tổ thành tiểu đoàn thể, tại hiện trường đông đảo tu sĩ dự thi, có thể nói là độc nhất. Một chút trúc cơ trung kỳ, thậm chí cả trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, căn bản không dám tùy tiện động thủ với bọn hắn. Mà Tần Lục thấy vậy, cũng vui vẻ thanh nhàn cùng Liễu Thanh Yên thoải mái nhìn tỉ thí trên trận. Hai người hiểu rõ đạo lý xuất thủ càng nhiều, bại lộ càng nhiều, nếu không ai dám treo chọc, vậy thì chờ đợi đám người đánh xong, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Nhớ kỹ làm việc theo kế hoạch, ở đây hẳn là có bảy tên nguyên anh, thu liễm bớt lại, không cẩn thận dễ dàng bị phát hiện. Tần Lục truyền âm nhắc nhở Liễu Thanh Yên, Được rồi, ta đã biết, thật sự là dông dài. Liễu Thanh Yên có chút bất đắc dĩ trả lời một câu. So sánh với sự nhẹ nhõm của Tần Lục và Liễu Thanh Yên, đoàn nhiên đứng trước hai người thì mặt mũi tràn đầy cảnh giác, thần sắc cẩn thận từng ly từng tí, dự phòng địch nhân có thể xuất hiện. Tần Lục thấy vậy, hơi tiến lên trước một bước, nhẹ giọng cười hỏi, đoàn đạo hữu, ngươi có bảo vật gì có thể cam đoan chúng ta thuận lợi tấn cấp? Nói ra nghe một chút để cho chúng ta chuẩn bị. Đoàn nhiên lúc này trả lời, không dối gạt Tần đạo hữu, ta có một kiện phòng ngự thần khí, pháp khí này có thể kích hoạt hộ thuẫn, theo viện trưởng nói, hộ thuẫn này cần có kim đan chi lực mới có thể đánh tan, loại tranh tài trúc cơ kỳ này, có thể để chúng ta ở thế bất bại. Thì ra là thế, vậy thật đúng là bảo bối tốt. Tần lục cười tán dương một tiếng. Tần đạo hữu ngươi cứ yên tâm, lúc trước ngươi cứu ta một lần. Lần này ta nhất định khiến ngươi thu hoạch được tư cách thăng cấp, nói đến đây, đoàn nhiên bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía liễu thanh yên, lại bổ sung, đương nhiên, còn có vị bằng hữu này của tần đạo hữu, chúng ta cùng nhau tấn cấp. Liễu thanh yên nở nụ cười xinh đẹp, a, tiểu thư sinh, ngươi ngược lại là có lòng. Ngay tại thời khắc ba người tần lục nói chuyện với nhau, trên trận chiến đấu càng thêm kịch liệt, không ngừng có người bị loại, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rống giận dữ liên tiếp vang lên. Bên ngoài sân, tiếng hô của người xem cũng càng ngày càng cao, tranh tài trúc cơ kỳ rõ ràng kịch liệt hơn so với luyện khí kỳ, cũng càng thêm đẹp mắt. Mà theo số lượng người càng ngày càng ít, thế cục trên trận cũng càng thêm rõ ràng, trừ một số ít tán tu đơn đã độc đấu, rất nhiều người đều kết thành tiểu đoàn thể. Thẳng đến khi số người giảm xuống khoảng 40, rốt cục có người bắt đầu đánh giá tiểu đoàn thể của tần lục. So sánh với những đoàn đội 5-6 người, thậm chí 7-8 người, Tiểu đội ba người của Tần Lục rõ ràng yếu hơn không ít. Rốt cục, một đám năm người đoàn đội không chịu nổi, bắt đầu phóng tới nơi hẻo lánh chỗ Tần Lục. Ba người các ngươi ngược lại rất nhàn nhã. Không cần chiến đấu liền muốn tấn cấp sao? Đừng có nằm mơ, người dẫn đầu của năm người đoàn thể vừa vọt tới trước vừa gầm thét, tựa hồ rất không quen nhìn hành vi tránh chiến của ba người Tần Lục. Phốc phốc phốc, năm người gần như cùng lúc phát động công kích. Mấy đạo cuộc sáng công kích màu sắc khác nhau, trực tiếp đánh về phía ba người tầng lục. Hai vị chớ hoảng sợ, đoàn nhiên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, hét lớn một tiếng, trong tay hơi động, một cổ linh khí hộ thuẫn lập tức bao phủ bên người. Cái lồng hộ thuẫn này không lớn, miễn cưỡng bao trùm toàn bộ ba người tầng lục. Đụng! Đụng! Đụng! Mấy đạo công kích đánh vào trên hộ thuẫn, liên tiếp phát ra tiếng vang cùng chấn động. Viện trưởng quả nhiên không có gạt ta, lực phòng ngự này quả nhiên tiêu chuẩn, Đoàn nhiên hưng phấn không thôi, thần sắc mừng rỡ. Hắn có thể cảm nhận được năm người đối diện đều có tu vi trúc cơ hậu kỳ, mà hộ thủ này có thể duy nhất một lần ngăn lại công kích liên thủ của năm người, điều này đủ để chứng minh lực phòng ngự vượt xa pháp khí nghị giai bình thường. Chỉ biết làm rùa đen rút đầu sao? Người dẫn đầu giận dữ, lại lần nữa lớn tiếng hạ lệnh, các huynh đệ. Cùng ta đánh vỡ cái lồng rùa đen này. Lời nói vừa dứt, công kích càng thêm dày đặc nghiêng xuống, trùng sáng như mưa rơi đánh vào trên cái lồng không lớn này. Hai vị đạo hữu, xin theo ta cùng nhau bảo vệ hộ thuẫn này. Đoàn nhiên hô lớn. Nghe được thỉnh cầu này, Tần Lục và Liễu Thanh Yên tự nhiên lập tức đáp lại. Hai người lúc này chuyển vận linh khí, bắt đầu chữa trị chỗ hộ thuẫn bị tổn hại. Bên trên có nhiều tu sĩ Nguyên Anh nhìn soi mói, bọn hắn không dám khinh thường. Chỉ có thể tỉ mỉ khống chế linh khí đưa vào theo tốc độ và chất lượng linh khí mà trúc cơ kỳ nên có. Mà pháp khí này của đoàn nhiên, quả nhiên không tầm thường. Dưới sự vây công của năm người, thế mà rất ngoan cường, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng phá diệt. Đoàn đạo hữu, xem ra chúng ta thật sự có cơ hội chiến thắng. Tần lục cười nói một câu. Tần đạo hữu chớ chủ quan, vẫn là cẩn thận thì hơn. Đoàn nhiên thần sắc vẫn khẩn trương như cũ, vội vàng nhắc nhở. Lúc này, liễu thanh yên đột nhiên cười nói, ha ha, bọn hắn sắp gặp tai ương. Ngay tại lúc năm người vây công ba người tầng lục, bên cạnh đột nhiên lại lao ra một đoàn đội, phát động công kích về phía năm người, hai nhóm nhân mã lập tức hỗn chiến. Gián tiếp hóa giải khốn cục này. Cục diện này, cũng làm cho đoàn nhiên thả lỏng thần sắc, trùng điệp thở ra một hơi. Đồng thời, Những người dự thi khác cũng nhìn thấy hộ thuẫn cứng cỏi của đoàn nhiên, không ai lại đến công kích. Giữa sân, chiến đấu không ngừng, số lượng người giảm bớt. Không bao lâu, giữa sân chỉ còn lại có hơn 10 người. Nguyên bản đoàn đội nhân số đông đảo, đều bị đánh đến thất linh bát lạc, số người giảm mạnh. Chỉ còn 13 người, chúng ta lại kiên trì thêm, nhất định có thể thắng. Đoàn nhiên thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ kích động. Trên trận còn 13 người, chủ yếu phân làm năm đoàn thể. Có tổ 4 người thành tiểu đoàn đội, cũng có tán tu một mình chiến lực cường hãn, cũng có tiểu đội 3 người của tầng Lục. Đánh tới mức này, năm đoàn đội phân biệt chiếm cứ một phương vị, riêng phần mình trên lôi đài hình tròn, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đối thủ. Không ai triển khai công kích. Chư vị, ta có một đề nghị, đúng lúc này, một tên tán tu dáng người khôi ngô, cơ bắp như sắt mở miệng nói, Người này trong chiến đấu vừa rồi rất hung hãn, mặc dù chỉ lẻ loi một mình, nhưng trực tiếp đánh tan nhiều tiểu đoàn đội, có thể nói là danh tiếng vang dội. Giờ phút này, hắn vừa lên tiếng, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn sang. Ngô đạo hữu có gì chỉ giáo? Có người cười hỏi. Chỉ thấy tán tu họ ngô nhìn quanh một vòng, ánh mắt sắc bén đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại ở một vị trí, hắn giơ cánh tay lên, chỉ vào ba người tầng lục nói thẳng, ba người này từ khi tỉ thí bắt đầu đến giờ, vẫn luôn làm con rùa đen rút đầu, chưa bao giờ xuất thủ, để ba người này tấn cấp chẳng phải là vũ nhục lớn lao hiện tại trên trận chỉ còn 13 người, chúng ta sao không đánh ba người này ra khỏi cục sau đó mọi người dắt tay nhau tấn cấp lời này của tán tu họ ngô vừa nói ra trên trận tu sĩ dự thi cùng tất cả người xem bên ngoài sân đồng loạt đưa mắt nhìn về phía ba người tầng lục trong khoảnh khắc Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Tần lục và hai người còn lại. Trong số những ánh mắt này, phần lớn đều không có ý tốt, hoặc mang theo chút ác ý, muốn xem Tần lục và hai người kia rốt cuộc sẽ có phản ứng gì. Mà đoàn nhiên, người đứng đầu, giờ phút này đã có chút trở tay không kịp trước sự chú ý đột ngột, sững sờ một lúc, hắn đột nhiên giơ tay chỉ vào tên tán tu ngô tính đối diện, càng giọng quát lớn nói hưu nói vượng. Bọn ta mới không phải rùa đen rút đầu. Ngươi đừng có châm ngòi ly gián. Há miệng phun phân, hừ, tên tán tu ngô tính lộ ra ánh mắt hung ác, lè lưỡi liếm khóe miệng, sát khí đằng đằng nói, trông như một con mọc sách, không ngờ vẫn rất lanh mồm lanh miệng. Nhưng những điều này cũng không cứu được ngươi. Ngô Đạo Hữu nói rất đúng. Ba tên này, trước đó vẫn luôn núp trong góc không chiến đấu, nếu để bọn hắn tấn cấp, vậy thì thật là chuyện cười lớn, trên lôi đài, có một tu sĩ dự thi lên tiếng hô. Đúng vậy. Ở đây ai mà không phải đánh cho đầu rơi máu chảy, mới có thể đi đến hiện tại, mà bọn hắn chậm chạp không xuất thủ, hừ. Quyết không thể để ba người này ngồi mát ăn bát vàng, đúng. Mọi người hợp lực đánh bọn hắn ra khỏi cuộc, một viên đá làm dậy ngàn con sóng, theo đề nghị của tên tán tu ngô tính, không ít người dự thi đều lộ vẻ oán giận, nhìn về phía tầng lục ba người, ánh mắt phản phất như đang nhìn ba con dê đợi làm thịt. Mà thấy cảnh này, Tần Lục và Liễu Thanh Yên đều nhếch miệng, bất đắc dĩ liếc nhau, có chút im lặng. Vốn dĩ bọn họ còn muốn lợi dụng thủ đoạn phòng ngự của đoàn nhiên, khiên tốn trà trộn vào danh sách tấn cấp, thật không ngờ, việc không xuất thủ ngược lại gây nên sự phẫn nộ, khiến toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào mình. Đó không phải điều mà hai người muốn. Dết, yes, đột nhiên, tên tán Tu Ngô tính ra lệnh một tiếng, ra tay trước, thứ pháp khí có hình thù kỳ lạ trong tay hắn bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu trắng phun ra, đồng thời các tu sĩ khác trên lôi đài cũng lập tức xuất thủ pháp khí phù lục liên tiếp được sử dụng các loại ánh sáng màu sắc đang xen vào nhau, tầm ầm nện xuống. quanh bình chướng vô hình phát ra một tiếng nổ lớn trung rãy khiến sắc mặt đoàn nhiên trở nên trắng bệch. mười tên tu sĩ trút cơ hậu kỳ trở lên hợp lực một kích uy lực cực lớn dù cho hộ thuyển phòng ngự có cứng cáp đến đâu cũng không khỏi ảm đạm đi một chút. Tiếp tục đánh. Bọn hắn khẳng định không kiên trì được bao lâu, tên tán tu ngô tính gầm lên, lại lần nữa kích hoạt công kích. Tần lục và những người khác không thể thở dốc, những đợt công kích dày đặc lại lần nữa từ bốn phương tám hướng đánh tới. Tất cả các tu sĩ đều lựa chọn xuất thủ. Mọi người ở đây sau khi suy nghĩ ngắn gọn, lập tức định ra sách lược vây công tần lục ba người. Bởi vì bọn hắn thấy rất rõ, Hậu thuẫn này của đoàn nhiên mặc dù lực phòng ngự không tệ, nhưng không thể tùy ý di chuyển, người ở bên trong cũng không thể tùy ý đi ra, nói cách khác, bọn hắn không cần cận chiến, chỉ cần đứng từ xa kích phát công kích, liền có thể ở vào thế bất bại. Đối với mọi người mà nói, đây là một sách lược phi thường ổn thỏa. Liên tiếp các đợt công kích banh kích, đoàn nhiên, người đang khống chế bình chướng, lộ vẻ sốt ruột, nhưng đối mặt với tình cảnh này, hắn không thể tránh né. Chỉ có thể vận chuyển toàn thân linh khí chữa trị hộ thuẫn Gắn gượng chèo chống Xin lỗi hai vị Tại hạ sợ là phải nuốt lời Khóe miệng đoàn nhiên hơi xẹp Mặt đầy xấu hổ Thấp giọng bất đắc dĩ nói Hắn ngay từ đầu đã nói sẽ mang tầng lục Và liễu thanh yên cùng tấn cấp Nhưng tình huống trước mắt Đã khiến hắn không nhìn thấy một tia hy vọng chiến thắng nào Trước sự công kích của 10 tên trúc cơ cường giả Dù cho hộ thuẫn này có lực phòng ngự ngăn cản được tu sĩ Kim Đan cũng không thể chèo chống được bao lâu, chỉ sợ không cần một lát, liền sẽ bị đánh nát. Nói cách khác, bọn hắn đã rơi vào cục diện tất bại. Thật là, vì người chết, Liễu Thanh yên oán trách nhìn Tần Lục, thấp giọng truyền âm, không có cách nào, xem ra vẫn phải động đến tay mới được. Vâng, Tần Lục khẽ lắc đầu, ánh mắt liếc nhìn 10 người đang không ngừng xuất thủ, truyền âm trả lời, chỉ có thể phản kích, nhưng ngươi phải cẩn thận một chút, đừng đánh quá phô trương. Đề phòng bị người khác nhìn ra sơ hở Biết rồi Vậy thì bắt đầu từ hai tên trúc cơ hậu kỳ bên trái đi Hai người bọn họ xem như yếu nhất Tốt Tần lục trả lời Sau đó khóe miệng khẽ nhếch, Nhìn bóng lưng đoàn nhiên Nhẹ giọng cười nói Đoàn đạo hữu Không cần nhục chí Trận chiến này Hưu chết về tay ai Còn chưa biết được A, đoàn nhiên sững sốt Quay đầu lại Ánh mắt tràn đầy kinh ngạc Tần đạo hữu Ý của ngươi là ý tứ chính là ý trên mặt chữ. Tần Lục phất tay, lấy ra một thanh pháp kiếm nhị giai thượng phẩm, nắm chặt trong tay, nhìn vào mắt Đoàn Nhiên, cười nói: chưa đánh đã sợ, không phải là thái độ mà Nho gia Tử đệ nên có. Mắt Đoàn Nhiên sáng lên. Tần Đạo hữu, ý của ngươi là chúng ta nên phản công bọn hắn. Tần Lục nở nụ cười bí ẩn, chân thành nói: đương nhiên. Thủ đoạn phòng ngự tốt nhất chính là chủ động xuất kích. Nếu thân hãm tuyệt cảnh, vậy sẽ phải buông tay đánh cược một phen. Vâng. Sắc mặt Đoàn Nhiên chấn động, thần sắc nghiêm túc chưa từng có. Ai Nha, đừng nói nhiều, mau đánh đi." Liễu Thanh Yên không kiên nhẫn hô một tiếng, sau đó lấy ra một thanh pháp khí chiến đấu cấp thấp, làm ra tư thế chiến đấu. Nàng và Tần Lục cầm đều là những thanh pháp kiếm không đáng chú ý, đây là kế hoạch mà hai người bọn họ đã sớm chuẩn bị, để che giấu tung tích, cố ý sử dụng một số pháp khí chiến đấu cấp thấp và không gây chú ý tốt. "Vậy ta sẽ cùng hai vị đạo hữu cùng nhau chiến đấu." Đoàn Nhiên hô to một tiếng, ý chí chiến đấu nhanh chóng dâng cao, nỗi sợ hãi phản phất trong nháy mắt tan biến. "Phốc", một âm thanh thanh thúy vang lên, kết giới bao vây lấy ba người bỗng nhiên vỡ ra, ba người cũng xem như triệt để lộ diện trước mặt mọi người. Bên trái, Tần Lục nói một câu, thân hình phóng về phía bên trái. Liễu Thanh Yên phản ứng cấp tốc, cũng cùng lúc đi theo. Bên trái chính là hướng đột phá mà bọn họ đã chọn. "Phanh!" "Phanh!" "Phanh", hai người vung trường kiếm trong tay, đánh tan mấy đạo trùng sáng đánh tới một cách chính xác. Sau khi ngăn chặn mấy đợt công kích này, bọn hắn lại lấy thế xét đánh không kịp bưng tay lao tới. Hay lắm, đòa nhiên phấn chấn, gầm lên một tiếng, cũng trong nháy mắt đuổi theo, bám sát phía sau. Tuy nhiên, phản ứng của hắn còn xa không bằng Tần Lục và Liễu Thanh Yên, lúc này bị một đòn công kích đánh trúng bả vai phải, cơn đau dữ dội khiến hắn không nhịn được kêu lên một tiếng. Bất quá, Tần Lục không để tâm đến tình huống này hắn khống chế tốc độ, để tránh vượt quá tốc độ phản ứng của trúc cơ viên mãn nhanh chóng áp sát hai tên tu sĩ bên trái. Hai người này, chỉ là trúc cơ hậu kỳ, vốn chỉ đang rất ung dung phóng ra các trùng sáng công kích, không hề có ý phòng bị, giờ phút này thấy tần lục đột nhiên phá vỡ hộ thuẫn, xông về phía bọn họ, lập tức có chút trở tay không kịp. Trong tình thế cấp bách, bọn hắn chỉ có thể dơ pháp khí lên, vội vàng kích hoạt một chiêu công kích. Mà những đòn công kích này tự nhiên bị tần lục và liễu thanh yên dễ dàng đánh tan. Giết bọn hắn, tên tán tu ngô tính phản ứng nhanh nhất, lập tức hét lớn một tiếng, nhắc nhở mọi người, đồng thời, cũng trong nháy mắt phóng về phía tần lục. Hoa! Rốt cuộc cũng cận chiến rồi, mau nhìn. Người này tốc độ thật nhanh, bọn hắn ra tay thật mạnh mẽ, khoảnh khắc tần lục ra tay, xung quanh lập tức vang lên những tiếng hò reo, không ít người còn kích động đứng lên, không khí hiện trường lập tức bùng nổ. Mà dưới sự quan sát của mọi người, tần lục cực kỳ nhanh chóng áp sát tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ kia, pháp khí của hai bên trực tiếp va chạm. Choang, hai kiện pháp khí chạm vào nhau, hoa lửa văng tung tóe. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.